Trước sự tấn công của âm ám giới, sắc mặt của Diệp Huyền dần dần trở nên dữ tợn. Ngay lúc ám âm sinh linh xông về phía Vu thành, A Mục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Lát nữa, ta cần một chút tử khí. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, hai mắt của A Mục từ từ nhắm lại, cầm pháp trượng màu đen trong tay. Trong miệng rất nhanh đã lầm nhầm gì đó. Dần dần, ở trong Vu thành có rất nhiều cột sáng màu đen đột nhiên phóng lên trời. Trong khoảnh khắc có rất nhiều âm ám sinh linh ở phía sau chân trời lập tức bị những cột sáng màu đen này đánh cho nát thịt. Cùng lúc đó, có rất nhiều hắc sắc phù vân đột nhiên bay lên từ trong vu thành. Mỗi một hắc sắc phù vân này đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Những ám âm sinh linh vừa tiếp xúc với những hắc sắc phù vân này liền lập tức nổ tung, thần hồn câu diệt, vu tộc đại trận. Giờ khắc này, A Mục không nương tay nữa, lập tức tế xuất đại trận bảo vệ tộc của vu tộc. Không có tiểu đạo, kiếm tông và A La, giờ khắc này vu tộc không thể giữ lại con át chủ bài gì nữa rồi. Tất cả sức mạnh sau cùng cũng đều là dùng hết cả rồi. Khoảnh khắc đại trận bảo vệ tộc của vu tộc xuất hiện, 36 cường giả đột nhiên lao ra từ trong thành, 36 chiến tướng của vu tộc, ngoài ra... Còn có thập nhị thần tướng của vu tộc. Phía sau bọn họ là rất nhiều cường giả vu tộc. Phía chân trời, đại trận bảo vệ tộc của vu tộc vừa xuất hiện. Những âm ám sinh linh kia bị thương nặng trong nháy mắt. Nhưng những âm ám sinh linh kia thật sự là quá nhiều. Lúc này tay phải của thượng sứ nhẹ nhàng vung lên, phá trận hắn ta vừa rất lời rất nhiều ám âm sinh linh phía sau hắn ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ khi chúng xuất hiện một lần nữa đã ở phía dưới Vu Thành rất nhanh sau đó phía dưới Vu Thành liền vang lên rất nhiều tiếng nổ vang trời lúc này sắc mặt của A Mục chợt trở nên tái nhợt Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy nàng A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hai mắt nàng chậm chậm nhắm lại bộc Nàng vừa dứt lời, những khắc sắc phù văn ở phía chân trời kia đột nhiên nổ tung từng cái một, tựa như pháo hoa. Phía chân trời, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, mà giờ khắc này, sắc mặt của A Mục cũng trở nên hơi nhọt nhạt. Thượng sứ ở phía chân trời kia nhíu mày, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ, mà lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Mục cũng theo đó mà biến mất tại chỗ. Một luồng kiếm quang xuyên qua chân trời, thượng sứ kia lập tức bị một kiếm của Diệp Huyền chém lui về phía sau. Thượng sứ nhìn thoáng qua hắn, lúc này bất tử chi thân của hắn vẫn còn. Thượng sứ quay đầu nhìn thoáng qua, "Ta sẽ giữ chân người này, ngươi đi ngăn cản nữ nhân kia." Nói xong, hắn ta lập tức xông về phía Diệp Huyền. Sau khi thượng sứ biến mất, thần công nhìn về phía A Mục phía dưới. Hắn ta mở lòng bàn tay ra, một con thủy long cực nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Thần công nhìn A Mục phía dưới rồi đánh một trường thật mạnh xuống phía dưới. Con thủy long kia đột nhiên rơi xuống từ trên bầu trời. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện trước mặt A Mục, nàng mở lòng bàn tay ra, Thái Cực Thuẫn đột nhiên bay lên, con thủy long kia lập tức bị Thái Cực Thuẫn ngăn lại. Khóe miệng của Thần công dữ tợn, hắn ta lập tức xông về phía Diệp Linh. Diệp Linh không hề thay đổi sắc mặt, đang muốn ra tay, thì A Mục ở phía sau nàng ta đột nhiên nói, Ngươi, đừng ra tay, ngươi. Mà lúc này, Diệp Linh đã xông ra ngoài. Phía chân trời, tay phải của Diệp Linh nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Trên quyền lóe ra một luồng u quang, mà lúc này một con thủy long cực kỳ to lớn vọt tới trước mặt nàng. Đánh ra một quyền này khiến con thủy long kia lập tức nổ tung mà bản thân thần công cũng lui về phía sau trăm trượng trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, à mục ở phía dưới cảm thấy sừng sốt, Diệp Linh đánh nhau giỏi như vậy sao? Thần công cũng sừng sốt, muội muội của Diệp huyền này lợi hại như vậy sao? Chân trời, Diệp Linh mở lòng bàn tay ra, ở trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh tu la thích mắt tay trái của nàng là thái cực thuần, Thần Công nhìn trầm chằm vào Diệp Linh, hắn ta đang muốn ra tay lần nữa, nhưng vào lúc này, ở chân trời đột nhiên có một thanh trường thương lao đến. Thần Công đột nhiên xoay người, lòng bàn tay vung về phía trước, một mặt thủy khiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Trường thương chém lên thủy khiên, thủy kiên rung lên kịch liệt rồi nứt ra ngay lập tức. Thần Công ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cách đó không xa có một nữ tử chậm chậm đi tới người tới chính là trương văn tú trương văn tú nhìn thoáng qua diệp huyền ở phía xa xa nhẹ giọng nói luân hồi cảnh thật nhanh nàng cách luân hồi cảnh vẫn còn kém một chút thần công nhìn thoáng qua trương văn tú khóe miệng nổi lên một tia khinh thường hắn ta đang muốn ra tay nhưng lúc này một luồng kiếm quang đột nhiên từ chân trời chém tới phía này Nhìn thấy luồng kiếm quang này, hai mắt của thần công híp lại, phàm kiếm. Hắn ta không dám khinh thường nhát kiếm này, chân phải giậm một cái, thủy vực đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc khi thủy vực xuất hiện, tốc độ của luồng kiếm quang kia chậm lại ngay lập tức. Ngay sau đó, luồng kiếm quang kia đột nhiên tăng tốc, thần công biến sắc, cánh tay dơ ngang lên để đỡ. Một luồng thủy quang nổ tung, thần công lui về phía sau mấy trăm trượng có một nữ hài đang đứng ở vị trí ban đầu của hắn ta, Tiểu Thất, ở bên cạnh Tiểu Thất còn có hai nữ tử, chính là An Lan Tú cùng với Liên Bản Lý, ba nàng đã tề tụ. Tiểu Thất nhìn thần công không hề thay đổi sắc mặt, kiếm trong tay khẽ rung động, thủ thế chờ nghênh chiến. Thần công liếc mắt nhìn mấy nữ nhân trong sân một cái, nhíu mày, các ngươi từ đâu đến đây? Tiểu Thất đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một đạo kiếm quang ré rách ngang sân, xa xa hai mắt thần công híp lại, hắn ta đột nhiên búng ngón tay. Trong nháy mắt có rất nhiều thủy lưu bắn ra từ trong cơ thể của hắn ta. Thoáng cái trong phạm vi không gian mấy trăm trượng lập tức biến thành một thủy vực mà thủy vực này vừa đủ để bao phủ lấy tiểu thất. Thế nhưng một khắc sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên ré rách thủy vực kia ra. Trong nháy mắt có mấy tàn ảnh xuất hiện ở trước sau thần công thần công biến sắc đánh mạnh một quyền về phía trước một quyền này lập tức làm không gian trước mặt hắn ta vỡ vụn trong không gian vỡ nát kia không ngừng vang lên từng âm thanh xé rách kiếm quang tung hoành xa xa an lan tú đang muốn ra tay nhưng lúc này trương văn tú đột nhiên chỉ xuống phía dưới ý là xuống giúp bên dưới an lan tú nhìn xuống dưới trong vu thành những ám âm sinh linh kia đang điên cuồng tàn sát Sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng không còn do dự nữa mà lập tức lao xuống. Liên vạn lý theo sát phía sau. Mà Diệp Linh thì canh giữ ở bên cạnh A Mục. Phía chân trời, đại trận vu tộc dần dần biến mất. Nhưng những ám âm sinh Linh kia cũng phải trả cái giá cực kỳ thảm thương. Rất nhanh sau đó, đại trận bảo vệ tộc của vu tộc biến mất từng chút từng chút một. Mà lúc này, rất nhiều ám âm sinh Linh lao xuống phía dưới vu tộc. Đúng lúc này, ở chân trời ra sôi, đột nhiên xuất hiện một luồng bạch quang. Bạch quang bao trùm chân trời, sau đó dùng một tốc độ cực nhanh mà lao về phía những ám âm sinh linh trên bầu trời vô tộc kia. Thiên tộc. Giờ khắc này, thiên tộc đã ra tay rồi. Cũng là dùng đại trận. Trong luồng bạch quang kia có một nữ tử đang đứng, chính là A Thiến. Hai mắt của A Thiến khép hờ, xung quanh nàng có rất nhiều bạch sắc phù văn đang bay lượn. Mà nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong luồng bạch quang kia có rất nhiều thanh kiếm nhỏ như lông trâu. Nhìn thấy luồng bạch quang này, sắc mặt của Thượng Sứ đang giao thủ với Diệp Huyền lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta quay đầu nhìn về phía vô thiên, hùng tật nói, đến giờ phút này, âm ám giới ngươi, còn muốn giữ lại sao? Nghe được lời của Thượng Sứ, vô thiên do dự một chút, sau đó xoay người nhìn về phía truyền tống trận. lúc này Trong truyền tống trận, đột nhiên cuốn ra từng luồng khí thức cường đại. Rất nhanh sau đó, hơn 10 ám âm sinh linh cầm trường thương sông ra. Ám âm binh đoàn. Sau khi những ám âm binh đoàn này lao ra, sắc mặt của đám người A Mục thay đổi ngay lập tức. Âm ám giới này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Sắc mặt của A Thiến ở phía chân trời cũng trở nên vô cùng u tối. Nàng yên lặng một lúc rồi đột nhiên giống giận. Tất cả cường giả của thiên tộc xuất chiến. Nàng vừa dứt lời, rất nhiều cường giả thiên tộc ở phía sau đồng loạt xông ra ngoài, tử chiến. Giờ khắc này, bất kể là phu tộc hay là thiên tộc, hay là dị thú mà dị thú kinh đưa tới, toàn bộ đều tử chiến, nhưng bất kể là về sức chiến đấu hay là số lượng thì bọn họ còn kém âm ám giới kia quá nhiều. Bởi vậy, khi hai bên vừa giao thủ, Vô tộc và Thiên tộc đã lập tức bị áp chế. Diệp Huyền đang giao thủ với thượng sứ kia cũng biến sắc, hắn chợt lui về phía sau, muốn kéo dài khoảng cách với thượng sứ kia, nhưng mà thượng sứ kia lại không cho hắn cơ hội, tấn công điên cuồng về phía hắn. Diệp Huyền nhíu mày, cũng không có dám khinh thường thượng sứ này, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng mà bất tử chi thân có thời gian hạn chế, lúc này thượng sứ kia đột nhiên xông tới trước mặt Diệp Huyền. Tay phải hắn ta vung lên, một sợi xích màu đen mạnh mẽ tung về phía đầu của đối phương. Nơi sợi xích màu đen đi qua, không gian lập tức biến thành hư vô. Diệp Huyền không né tránh, tay cầm thiên chu kiếm bổ mạnh về phía trước. Đây cũng là kiếm, lập tức chém nát sợi xích đen kia. Sau khi một kiếm chém nát sợi xích kia, Diệp Huyền tung người nhảy lên, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ bổ về phía thượng sư kia. Thượng sứ kia không tiếp một kiếm này của Diệp Huyền, mà là lùi nhanh ra sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Một kiếm này của Diệp Huyền lập tức chém vào hư không. Xa xa, thượng sứ nhìn kiếm trong tay hắn, trong mắt mang theo một vẻ nặng nề. Lưỡi kiếm của Diệp Huyền sắc bén hơn nữa, hắn còn là phàm kiếm đệ nhị trọng. Vẫn có uy hiếp rất lớn đối với hắn ta, bởi vậy hắn ta không tiếp nhát kiếm của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng xuống phía dưới, khi trông thấy tình hình chiến đấu ở phía dưới, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Tình hình phía dưới đã càng ngày càng bất lợi đối với Vu tộc và Thiên tộc. bất kể là Vu tộc hay Thiên tộc, có thể nói là đều tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. đúng lúc này, trong truyền tống trận phía sau vô thiên đột nhiên lại truyền ra luồng khí tức cường đại. Rất nhanh sau đó, trong không gian hắc động lại có rất nhiều ám âm sinh linh lao xa. Nhìn thấy ám âm sinh linh nối liền không rất này, trong sân bất kể là thiên tộc hay là cường giả vua tộc đều đã tuyệt vọng. Số lượng thực sự là quá nhiều, thật ra điều này cũng bình thường thôi. Dù sao thì năm đó âm ám giới cũng là tồn tại dám khiêu chiến với thiên đạo đúng lúc này a mục phía dưới đột nhiên nhìn về phía diệp huyền nàng nhếch miệng cười lần này sợ là chúng ta thật sự mất rồi diệp huyền nhìn về phía nàng a mục cười khẽ ta thật sự không hối hận khi chọn ngươi làm vu thị nếu có kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại vừa dứt lời thân thể nàng đột nhiên bốc cháy thiêu đốt thọ nguyên a mục ngẩng đầu nhìn về phía ám âm sinh linh nhiều vô cùng vô tận lấy thọ nguyên của ta tế trận Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một viên trận hư ảo. Mà giờ khắc này, thân thể của A Mục trở nên hư ảo, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt như tờ giấy. Sau khi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều cường già của vu tộc trong sân nhìn thấy mà mắt như muốn nứt ra. Trận cấm kỵ. Sau khi đại trận này xuất hiện, từng luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời này. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền ở chân trời nhìn thấy thân thể A Mục bốc cháy. Hắn lập tức trở nên ngây ngốc Ngay sau đó, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ. Không, giờ khắc này, hắn thật sự hoàng rồi. Hắn sợ mất đi A Mục. Diệp Huyền xông xuống phía dưới giống như điên, mà thượng sứ kia thì lại gắt gao ngăn cản hắn. Không chỉ như thế, còn có hơn 10 ám âm cự linh chắn trước mặt Diệp Huyền. Phía dưới, A Bục nhìn Diệp Huyền xông tới từ phía chân trời, khẽ cười bảo, thật sự vĩnh biệt rồi. Nói xong, nhục thân và linh hồn của nàng đều bắt đầu bốc cháy. Chân trời, thần công kia đột nhiên điên cuồng cười to. Diệp Huyền, tuyệt vọng rồi sao? Chúng ta còn rất nhiều người. Người không thể gọi ai nữa sao? ngươi gọi người tới đi, mẹ nó. Người gọi người tới cho lão tử. Xa xa, hai mắt Diệp Huyền đột nhiên chấn lên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực, Mà đúng lúc này một bàn tay ngọc đột nhiên nhẹ nhàng đặt trên vai hắn Trong nháy mắt luồng huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn lui đi tựa như thủy chiều rút Cùng lúc đó thiên chú kiếm trong tay hắn chợt rung động kịch liệt Từng tiếng kiếm minh không ngừng vang lên Vọt thẳng vào tầng mây Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng Trước mặt diệp huyền là một bạch bào nữ tử Bạch bào nữ tử chắp tay trái ra sau lưng Còn tay phải thì ấn lên vai hắn Trên eo bạch bào nữ tử có treo một hồ lô rượu, lúc này nàng khẽ ngoắc ngoắc ngón tay, thiền chủ kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra, ngay sau đó nó biến thành một đường kiếm quang rồi bay tới đỉnh đầu của A Mục. Ngọn lửa trên người A Mục lập tức biến mất, mọi người đều ngước mắt nhìn bạch bào nữ tử kia. Diệp Huyền cũng quan sát nàng, ngươi là ai? Chồng nữ tử trước mắt này khá quen, thế nhưng hắn lại không nhớ ra được đối phương là ai. Nữ tử Bạch Bào chỉ nhìn Diệp Huyền chứ không đáp lời. Đúng lúc đó, thần công ở phía xa xa bỗng lên tiếng. Người lại chui ra từ đâu đấy hả? Bạch Bào nữ tử quay người nhìn hắn ta. Người muốn giết hắn sao? Thần công híp hai mắt lại. Thế thì có sao chứ? Tiếp đó, Bạch Bào nữ tử bỗng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã xuất hiện trước mặt thần công. Thần công còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng bóp chặt cổ. Tất cả mọi người đều sững sờ, một chiêu thôi đã có thể chế trụ thần công ư. Mọi người như hóa đá, thần công cũng phải chọn tròn hai mắt. Trong mắt hắn ta là vẻ khó mà có thể tin được. Hắn ta bị đối phương áp chế chỉ bằng một chiêu thôi ư. Hắn ta còn chẳng có sức mà phản kháng lại. Lúc này, đầu óc của thần công bỗng trắng xóa, sắc mặt của vô thiên và thượng sứ ở phía xa xa cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nhất là Thượng Sứ. Lúc này, Thượng Sứ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mặc dù thực lực của thần công kém hơn hắn ta một chút, nhưng cũng là một cường giả rất mạnh ở thế gian rồi. Ấy vậy mà, hắn ta lại bị nữ từ kia chế trụ, chỉ bằng có một chiêu thôi. Chẳng phải người ta vẫn thường nói chỗ dựa mạnh nhất của Diệp Huyền là nữ từ váy trắng sao? Thế nữ từ trước mắt này là ai đây? Diệp Huyền cũng thấy hơi kinh ngạc nữ tử vừa xuất hiện này là ai vậy? nàng hơi bị dữ nha. ở phía dưới, a mục chớp mắt, nàng nói tỷ tỷ này là ai thế nhỉ? a thiến xuất hiện bên cạnh a mục, nhìn a mục và nói ngươi cũng không biết sao? a mục lắc đầu, ta không biết. a thiến trầm mặc một lúc rồi nói rốt cuộc phía sau ngươi có bao nhiêu người vậy? nói đoạn nàng lại nhìn về phía mấy người thành công. Đột nhiên ta cảm thấy bọn họ có hơi đáng thương. A mục... Trên bầu trời, bạch bào nữ tử nhìn thần công trước mặt. Nàng bỗng nhiên siết chặt tay. Nhục thân của thần công lập tức bị bóp nát. Xong nàng vẫn chưa chém chết linh hồn của hắn ta, mà chỉ dùng một đường kiếm quang để nhốt hắn ta lại. Bên trong kiếm quang, thần công kinh hãi đến tột cùng. Bởi lẽ, nàng ta phát hiện mình không thể phản kháng được. Bạch bào nữ tử quay người đi tới chỗ Diệp Huyền, mà lúc này Thượng Sứ ở phía xa xa, bỗng thất thành nói, Ngươi, ngươi là phân thân. Phân thân, nghe Thượng Sứ nói vậy, tất cả mọi người đều như hóa đá. Phân thân sao? Một người mạnh như vậy mà chỉ là phân thân thôi ư? Thần công đang bị nhốt trong kiếm quang, cũng hóa đá. Trên mặt hắn ta là vẻ khó có thể tin được. Bạch bảo nữ tử không thèm quan tâm đến thượng sứ mà chỉ đi tới chỗ của Diệp Huyền. Lúc này, thiên trù kiếm bay đến trước mặt nàng. Nàng cũng không nhìn nó mà chỉ nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, tiền bối, ngươi là... Hắn thật sự chẳng biết gì về nữ nhân trước mắt này. Bởi lẽ hắn thật sự không biết đối phương là ai. Có điều lại thấy nàng rất quen mắt, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra được đúng lúc đó bạch bào nữ tử bỗng rơi nước mắt nàng khóc rồi diệp huyền sững sờ sao đột nhiên nàng lại khóc vậy tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau một nữ nhân mảnh như vậy mà cũng biết khóc ư bạch bào nữ tử khẽ giơ tay chạm lên gò má diệp huyền tiếc là hai người họ không thể nhìn thấy người diệp huyền nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì bạch bào nữ tử lại nói bọn họ cũng khổ đương nhiên người khổ nhất vẫn là nàng ta vì ngươi nàng ta sẵn sàng đối địch với cả thế giới này nếu không có nàng ta diệp huyền khẽ nói nữ tử váy trắng sau bạch bào nữ tử gật đầu diệp huyền trầm mặc hồi lâu rồi hỏi thế ngươi là bạch bào nữ tử nhìn diệp huyền ngươi gọi nàng ta là gì diệp huyền khẽ đáp thanh nhi bạch bào nữ tử mỉm cười thế thì ngươi cũng có thể gọi ta là thanh nhi nghe vậy sắc mặt diệp huyền bèn thay đổi Người, người là chủ nhân của Thiên Chu Kiếm. Lúc này Thiên Chu Kiếm bỗng rung lên như đang muốn nói điều gì đó. Bạch bào nữ tử nhìn về phía Thiên Chu Kiếm rồi khẽ mở lòng bàn tay ra. Thiên Chu Kiếm bèn xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng. Một luồng kiếm ý cực kỳ lớn đột nhiên cuộn trào từ Thiên Chu Kiếm. Một vài ám âm sinh linh không kịp tránh nên đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người thượng sứ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nữ nhân này còn là một kiếm tu sao? Bạch bào nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đặt kiếm vào trong tay hắn và nói, đối xử với nó cho thật tốt. Diệp Huyền nhìn bạch bào nữ tử, người chỉ là một phân thân thôi ư. Bạch bào nữ tử gật đầu, trên đường bản thể của ta đã gặp chút chuyện. Bản thể... Mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, thực lực của Thanh Nhi e là phải đạt tới mức nghịch thiên rồi. Đúng lúc ấy, Thượng Sứ ở phía xa bỗng lên tiếng, không biết phải xưng hô với các hạ như thế nào. Bạch bào nữ từ quay người nhìn Thượng Sứ, nàng không nhiều lời với hắn ta, mà trực tiếp cho hắn ta một quyền. Sắc mặt của Thượng Sứ lập tức thay đổi, nhanh chóng giơ hai tay lên trước để đỡ. Ngay trước mặt hắn ta, vô số những đường hắc quang ngưng tụ lại thành một cái khiên, Tuy nhiên, cây khiên này đã vỡ tan ngay sau đó. Cùng lúc đó, thượng sứ cũng bị đánh bay tít về phía sau. Sau khi thượng sứ dừng lại, nhục thân của hắn ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Không chỉ có vậy, linh hồn của hắn ta cũng dần dần trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, vô thiền lập tức kinh hãi. Hai tay hắn ta run lầy bẩy. Một quyền thôi đã đánh bại được thượng sứ sao? Rốt cuộc, nữ nhân này là ai? Vô thiền đột nhiên nhìn về phía thần công vẫn đang bị nhốt trong kiếm ý, hắn ta gạo lên. Chẳng phải ngươi nói phía sau hắn ta không còn ai hay sao? Thần công thẫn thờ, hắn ta chẳng biết phải nói gì nữa. Bạch bảo nữ tử ư, thượng sứ chỉ còn lại linh hồn lúc này cũng hoang loạn vô cùng. Một quyền thôi đấy, đến một quyền của nữ nhân này thôi mà hắn ta cũng không đỡ được. Bạch Bảo Nữ Tử nhìn Thượng Sứ, nàng đang định ra tay, thì lúc này Diệp Huyền bỗng vội vàng lấy chấn hồn kiếm ra, đưa cho nàng, lấy kiếm này hấp thụ hắn ta. Thực lực của Thượng Sứ vô cùng mạnh, nếu chấn hồn kiếm hấp thụ hắn ta thì có lẽ sẽ đủ để thăng cấp lần nữa. Bạch Bảo Nữ Tử nắm chặt chấn hồn kiếm, sau đó vung kiếm về phía trước. Sắc mặt Thượng Sứ ở phía xa lập tức thay đổi, hắn ta điên cuồng chạy về phía sau. Hắn ta muốn chạy trốn. Một quyền vừa rồi khiến cho hắn ta biết được rằng thực lực của mình thua xa nữ nhân trước mắt này. Thượng sứ vừa mới lùi lại thì chấn hồn kiếm đã đâm thẳng vào hắn ta. Nhanh đến mức hắn ta không phản ứng kịp. Chấn hồn kiếm vừa mới đâm vào cơ thể của thượng sứ đã bắt đầu hấp thụ hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, vô thiên ở phía không xa, bỗng gào lên, rút. Nói đoạn, hắn ta lập tức quay người bước vào truyền tống trận. Mà lúc này, những ám âm sinh linh xung quanh hắn ta cũng thi nhau tháo chạy. Đúng lúc ấy, bạch bào nữ tử bỗng xuất quyền. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, không gian trước mặt nàng lập tức biến thành hư vô, vô số sinh linh bị tiêu diệt, một quyền duy nhất. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Thực lực của bạch bào nữ tử quả thực không phải là mạnh bình thường thôi đâu. Có thể nói, nàng là kiểu cường già có thể hủy diệt cả vũ trụ này. Đúng lúc ấy, bạch bào nữ tử bỗng nhìn về phía truyền tống trận. Nàng lại xuất quyền, một quyền này bay thẳng vào bên trong truyền tống trận. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, bên trong truyền tống trận bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh cực lớn. Truyền tống trận đã vỡ tan. Bạch bào nữ tử chẳng tỏ về gì cả, mà lại tiếp tục xuất quyền. Quyền ấn đột nhiên lấp lóe, xong ngay sau đó nó lại biến mất. ở tinh không tối đen phía xa, quyền ấn bỗng xuất hiện. khoảnh khắc nó hiện lên, cả tinh không tối đen đó bỗng rung chuyển. mà lúc này ở mãi tận sâu bên trong tinh không ấy, một bàn tay màu đen bỗng thò ra, sau đó đánh mạnh về phía quyền ấn. bàn tay kia lập tức vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô. còn quyền ấn thì thâm nhập vào tít bên trong tinh không. một lát sau. Tinh không lập tức nổ tung. Trên bầu trời vô thành, bạch bào nữ tử tiến về phía trước. Nàng đang định ra tay một lần nữa, thì đúng lúc đó, hình như, nàng lại nhớ ra điều gì đó. bèn quay người, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Nói đoạn, hắn bỗng sững sờ, bởi lẽ hắn phát hiện, cơ thể của bạch bào nữ tử đang dần dần trở nên hư ảo. Bạch bào nữ tử khẽ nói, lúc tới để mau chóng đuổi tới được đây nên phân thân của ta đã băng qua vô số không gian bích chướng của tinh hà và tinh vực cộng thêm vừa rồi ra tay nên giờ phân thân sắp biến mất rồi diệp huyền ngớ người vội hỏi bản thể của ngươi thì sao bạch bào nữ tử chỉ lên đỉnh đầu nó đang ở một nơi rất xa khi tới nơi này nó đã gặp phải chút chuyện diệp huyền chớp mắt chuyện gì vậy bạch bào nữ tử không trả lời câu hỏi này của hắn mà giơ tay phải Giới ngục tháp và thư ốc của Diệp Huyền lập tức xuất hiện trên tay nàng. Nàng nhìn thư ốc khẽ trao mày. Diệp Huyền vội hỏi, sao thế? Bạch bào nữ tử khẽ nói, thứ đồ này có vẻ thú vị đấy, người cất giữ cho tốt. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, hiện giờ ngươi vẫn chưa biến mất đâu có đúng không? Bạch bào nữ tử gật đầu, sao thế? Diệp Huyền liếc nhìn thư ốc trầm giọng nói, ta muốn mở thư ốc. Mở thư ốc. Hắn ta đã muốn mở thư ốc từ lâu rồi. Trước kia, hắn vẫn luôn chưa tìm được cơ hội. Nhưng hiện giờ, hắn cảm giác cơ hội đã đến rồi. Có bạch bào nữ tử chấn thủ ở đây, thì chắc sẽ không có trở ngại gì khi hắn mở thư ốc. Bạch bào nữ tử nhìn hắn, nàng gật đầu. Người có thể thử xem. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lấy giới ngục tháp ra. Rất nhanh sau đó, dưới sự tác động của hắn, giới ngục tháp được thu nhỏ lại. Sau đó, nó bay về phía thư ốc. Khi giới ngục tháp rơi xuống vết lõm trên thư ốc, thư ốc bỗng rung lên kịch liệt. Ngay sau đó nó chậm chậm bay lên. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía thư ốc. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo đột nhiên ngầng đầu nhìn ra bên ngoài khẽ trao mày. Trên bầu trời của phu thành, thư ốc đột nhiên rung mạnh. Một đường bạch quang trào ra. Lúc này, một giọng nói truyền tới từ bên trong nó. Thực lực của ký chủ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Thư ốc tạm thời chưa thềm mở được Khi câu nói này vang lên từ bên trong thư ốc Tất cả mọi người đều sững sờ Diệp Huyền cũng ngớ người Thực lực của ký chủ chưa đạt tiêu chuẩn ư Cái quái gì thế này Bạch bào nữ tử nhìn Diệp Huyền Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ Diệp Huyền chớp mắt Sau đó chỉ về phía thư ốc Bên trong đang có ai nói vậy Bạch bào nữ tử lắc đầu Ta không biết Diệp Huyền trầm giọng nói Ngươi có thể mở nó không Bạch Bào nữ tử lại lắc đầu, nếu bản thể của ta ở đây thì thậm chí ta còn có thể phá hủy nó, nhưng mà hiện giờ thì không thể. Phá hủy. Sắc mặt của Diệp Huyền trầm xuống, Bạch Bào nữ tử mỉm cười, duyên chưa tới, ngươi cần gì phải cưỡng cầu chứ. Diệp Huyền suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, cũng phải. Bạch Bào nữ tử khẽ nói, ta biến mất đây. Diệp Huyền nhìn Bạch Bào nữ tử, Bạch Bào nữ tử khẽ mỉm cười. Đợi ta xử lý xong chuyện của mình Thì sẽ tới tìm ngươi tiếp Ngươi phải sống cho thật tốt vào đây Nói đoạn Hình như nàng đã nhớ ra điều gì đó Bèn quay đầu nhìn Ở tinh không phía xa xa Có một nam tử trung niên ăn mặc xa hoa Lơ lửng trên không trung Thấy bạch bào nữ tử nhìn mình Hoa bào nam tử bèn mỉm cười Bạch bào nữ tử bỗng xuất quyền Nam tử trung niên híp mắt lại Hắn ta búng ngón tay nam tử trung niên lập tức lui về phía sau cả trăm trượng không chỉ có vậy một cánh tay của hắn ta còn bị thương rất nặng thậm chí còn có thể trông thấy xương trắng bên trong dưới lớp thịt máu tươi chảy xuống mà lúc này bạch bào nữ tử đã biến mất hoàn toàn hòa bào nam tử liếc nhìn cánh tay của mình bảo mạnh thật đấy nói đoạn hắn ta lại nhìn về phía diệp huyền xem ra chúng ta phải đánh giá lại ngươi thôi nói xong hắn ta bèn quay người rời đi Không lâu sau, hoa bào nam tử xuất hiện bên một dòng sông. Phía bờ sông bên kia là một bạch y nữ tử. Nữ tử đó đang ngồi nướng cá. Bạch y nữ tử liếc nhìn nam tử, cười bảo. Cái tên thượng sứ kia hy sinh rồi sao? hoa bào nam tử nói, nằm trong dự liệu của ngươi. Bạch y nữ tử mỉm cười, chẳng liên quan gì đến ta cả. Hoa bào nam tử, nhìn chăm chầm vào nữ tử. Ngươi thực sự không quan tâm đến vũ trụ này nữa sao? Bạch y nữ tử lại cười Ta quan tâm gì chứ? Hiện giờ vạn vật vạn linh đều có suy nghĩ riêng của mình Có vận mệnh riêng của mình Ta quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Nói đoạn nàng chớp mắt rồi hỏi Ta không quan tâm gì hết Thì các ngươi cũng muốn viết ta sao? Giết sao? Hòa bào nam từ trầm mặt Bọn họ cũng không phải là chưa từng nghĩ đến điều này Thế nhưng cái giá của việc đó là quá lớn Nữ nhân trước mắt này là thiên đạo trí cao của ngũ duy vũ trụ, giết nàng ư. Dẫu có là bể trên, cũng không thể chắc chắn có thể giết được nàng. Hòa bảo Nam Tử bỗng bật cười, các hạ nói đùa rồi. Thiên đạo mỉm cười, ta biết các ngươi sẽ không giết ta. Nam Tử tò mò, tại sao? Thiên đạo thử một miếng cá nướng trong tay rồi bật cười. Ta cũng đâu ngăn cản các ngươi. Tại sao các ngươi phải giết ta chứ? Ngươi xem. Các người thả cả thần công mà ta cũng có ngăn cản các ngươi đâu. Nam Tử liếc nhìn thiên đạo rồi hỏi. Tại sao người không ngăn cản? Thiên đạo chớp mắt. Tại sao phải ngăn cản? Nam Tử trầm giọng nói. Người là thiên đạo của vũ trụ này đấy. Thiên đạo mỉm cười. Thiên đạo gì chứ? Ta cũng chỉ là một thành viên trong vũ trụ này mà thôi. Hơn nữa, ban nãy, ta đã nói rồi đó. Vạn vật, vạn linh đều có suy nghĩ và vận mệnh riêng của mình. Ta nhúng tay vào làm gì? nói đoạn nàng nhìn về phía nam tử giờ còn cá nướng trong tay lên và bảo ăn cá nướng không nam tử nhìn trầm trầm thiên đạo sau đó quay người biến mất ở bên bờ sông nữ tử lắc đầu cười tiếp tục nướng cá không lâu sau nam tử lại tới âm ám giới lúc này âm ám giới đã tan tác hết cả nơi này vừa mới phải chịu một quyền của nữ nhân kia nam tử liếc nhìn âm ám giới khắp nơi đều đổ nát Sắc mặt hắn ta dần dần trở nên nghiêm trọng. Thực lực của nữ nhân kia quả thực mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu như bản thể của đối phương mà xuất hiện, thì một trường kia đủ để hủy diệt cả âm ám giới. Rốt cuộc, nữ nhân đó là ai? Nam tử trầm mặt trong chốc lát rồi đi về phía xa xa. Rất nhanh sau đó, hắn ta tới trước một tòa tháp màu đen, Ngẩng đầu nhìn tòa tháp. Lúc này, tòa tháp cũng giãn nứt đổ bể. Bỗng có một giọng nói từ bên trong tòa tháp chuyển tới, vẫn muốn đối đầu với tên Diệp Huyền kia sao? Nam tử gật đầu, chúng ta bắt buộc phải có được thư ốc. Bên trong tháp, giọng nói kia lại vang lên, chúng ta rút lui có được không? Nam tử liếc nhìn tòa tháp bật cười, sợ rồi sao? Lúc này, cửa tháp bỗng được đẩy ra, một nam tử khoác hắc y bước ra ngoài. Người này chính là thượng chủ, chủ của âm ám giới. Hắn ta đã từng tranh đấu với thiên đạo. Thượng chủ đi tới trước mặt nam tử, "Chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng." Nam tử khẽ nói, "Đây là điều mà chúng ta chưa thể lường trước được." Thượng chủ liếc nhìn nam tử, "Các ngươi thực sự có thể đấu lại hắn sao? Cái tên này là một cường nhị đại đập mãi không chết đấy." Nam tử bật cười, "Hình như ngươi đánh giá hắn hơi thấp rồi đấy." Thượng chủ cười khẩy, "Cơ mà ta lại đánh giá các ngươi hơi cao." Nam tử liếc nhìn hắn ta, "Tại sao kiếm tông không tới?" tại sao tiểu đạo không rời khỏi tiệm cầm đồ? tại sao thiên đạo mãi không nổ diện? thượng chủ mỉm cười, mà sự thật là cái tên diệp huyền kia vẫn sống, hơn nữa hắn còn sống rất tốt. nam tử trầm giọng nói, chúng ta không ngờ nữ nhân kia lại xuất hiện. thượng chủ lắc đầu cười, chúng ta rút lui đi. nam tử nhìn thượng chủ, chúng ta đã chặn thiên đạo giúp ngươi. thượng chủ nhìn chăm chăm nam tử, chúng ta đã tổn thất quá nhiều, ngươi không thấy sao? Nam tử chầm mặc hồi lâu đoạn nói, thượng chủ, mục đích của ngươi là gì? Tiêu diệt thiên đạo sao? Sưng bá ngũ duy sao? Thượng chủ mỉm cười, chẳng lẽ không được sao? Nam tử cười khẩy, ngũ duy kiếp sắp tới, các ngươi đều sẽ phải chết. Thượng chủ híp mắt lại, chẳng phải ngày xưa cũng từng gặp ngũ duy kiếp và vẫn sống đến giờ đó sao? Nam tử mỉm cười, ngươi đừng ôm hy vọng may mắn, ngũ duy kiếp lần này mạnh hơn lần trước đây. Thượng chủ nhìn Nam Tử, tại sao? Nam Tử nói, bởi vì vũ trụ này đã ở trong tình thế nguy kịch rồi. Nguy kịch trở lại thì phải tiếp tục giải quyết. Nếu như ngươi nhớ lại quá khứ, thì ngươi sẽ nhận ra ngũ duy kiếp đang ngày càng mạnh lên. Thượng chủ chầm mặc Nam Tử khẽ cười đoạn bảo, Nếu chúng ta rời khỏi vũ trụ này, thì ngươi cho rằng thiên đạo có bỏ qua cho âm ám giới của ngươi không? Thượng chủ đột nhiên nói, tại sao không giết nàng ta đi? Nam tử hỏi ngược lại, tại sao phải giết nàng ta? Thượng chủ nhìn Nam tử, hắn ta không đáp lời. Nam tử mỉm cười. Thượng chủ chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm thế nào để đối phó với cái tên Diệp Huyền kia đi. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Đương nhiên, lần này âm ám giới, tổn thất nặng nề, bề trên cũng đang theo dõi sát sao. Thế nên, lần này ta sẽ bồi thường cho các hạ. Nói đoạn, hắn ta lấy một cái hộp ra. Bên trong hộp là một viên đan dược màu trắng to bằng ngón tay cái. Nam tử mỉm cười, viên đan dược này không những có thể giúp các hạ phục hồi vết thương, mà còn có thể giúp các hạ tiến bộ nữa đây. Nghe vậy, Thượng Chủ bèn híp mắt lại. Tiến bộ, trên chủ tể cảnh chính là phá hư. Tại sao lại là phá hư? Thế giới này vốn đã là sự kết hợp giữa thật và ảo. Mấy ai có thể nhìn thấu bản chất của thế giới và chính bản thân mình. Còn phá hư chính là phá bỏ giới hạn giữa thực và ảo, đập tan mọi cản trở để siêu thoát. Mà trên phá hư vẫn còn một cảnh giới nữa, đó chính là quy nguyên phá giới. Quy nguyên phá giới, quy nguyên cảnh giới, tu vi của mình, phá giới để tái sinh. Giới ở đây chính là giới của vũ trụ này. Từ xưa đến nay, mấy ai đã làm được như vậy? Khắp ngũ duy con lẽ cũng chỉ có thiên đạo là đạt được đến cảnh giới này, thế nhưng hắn ta cũng không dám chắc chắn, bởi lẽ thiên đạo che giấu rất kỹ, trên phá giới quy nguyên chính là đột nhất, trốn khỏi đại đạo, không còn nằm trong đại đạo, cảnh giới này trông có vẻ hư ảo, không chân thực, có ai có thể thoát khỏi đại đạo chứ? Nam tử trước mặt thượng trồ mỉm cười. Thượng chủ, chuyện này mà kết thúc thì trước khi ngũ duy kiếp đến, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi và âm ám giới. Thượng chủ liếc nhìn Nam Tử, Nam Tử lại cười. Thực không dám giấu, bề trên muốn một người quản lý vũ trụ này. Thượng chủ đột nhiên hỏi, phải xưng hô với các hạ như thế nào? Nam Tử nói, người có thể gọi ta là Tôn Sứ. Thượng chủ nhìn chằm chằm Tôn Sứ và nói, người là người của ngũ duy hay là người của Thượng Giới? Tôn Sứ mỉm cười. Ta là người của ngũ duy vũ trụ. Thượng chủ cười khẩy, nhưng mà ta thấy mục đích của bề trên không hề đơn thuần chút nào. Tôn xứ mỉm cười. Thế thì có liên quan gì đâu. Ít nhất thì hiện giờ bọn họ đang giúp ta và cũng đang giúp ngươi. Thượng chủ, ngươi phải hiểu rằng nếu như không có sự xuất hiện của bọn họ, thì ngươi nghĩ thiên đạo sẽ cho các ngươi ra ngoài như vậy sao? Thượng chủ trầm mặc, tôn xứ lại nói. Ta hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa. Thượng chủ hiện giờ, ngươi và thiên đạo giao thủ thì ngươi năm mấy phần thắng. Nghe vậy, thượng chủ bèn xiết chặt tay phải. Tôn Sứ đưa cái hộp đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ nhìn hắn ta. Đối phó với Diệp Huyền thì được. Nhưng mà nữ nhân phía sau hắn thì... Tôn Sứ đột nhiên nói. Chúng ta cùng nhau đối phó. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho các ngươi đi đối phó với những kẻ địch trên cơ các ngươi hiện giờ nhiệm vụ cấp bách của ngươi là phải trị thương cho tốt. còn về những chuyện sau này thì đợi thông báo của ta. thương chủ gật đầu nhận lấy cái hộp rồi quay người biến mất. tôn sứ đứng tại chỗ trầm mặc trong chốc lát rồi cũng biến mất. trên bầu trời vu thành sau khi các cường giả âm ám giới rút hết diệp huyền bèn liếc nhìn thần công trước mặt còn về thư ốc thì hắn tạm thời không mở nữa. Bởi vì hắn đã thử mấy cách rồi, nhưng vẫn không mở ra được. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ sao? Diệp Huyền rất muốn mắng người. Thực lực không đủ mạnh thì không thể mở thư ốc. Đùa nhau đấy hả? Hắn rất muốn vứt bén cái thư ốc này đi luôn. Cái thứ này toàn gây tai họa không à? Ở phía xa xa, thần công thấy hắn đi tới bèn mỉm cười lạnh lùng. Diệp Huyền, ngươi tưởng chuyện này sẽ kết thúc đơn giản như vậy thôi sao? Lúc này, A Mục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền nói. Giết thôi nhỉ? Diệp Huyền lắc đầu, giữ lại đi, vẫn còn tác dụng. Hiện giờ hắn vẫn chưa biết gì về âm ám giới và thời đại của thiên đạo, mà lão đầu trước mặt này lại biết rất nhiều. Nơi này còn rất nhiều chính thần vẫn chưa xuất hiện, vậy thì tại sao hắn lại không nắm lấy cơ hội này chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bèn nhếch khóe miệng. Thấy vậy, thần công gần giọng nói, Diệp Huyền, ngươi lại đang định làm trò quỷ gì thế? Lão phu cho ngươi hay, Kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục. Lão Phu... Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chĩa thẳng vào chán của Thần Công. Muốn chết có đúng không? Chỉ cần ngươi nói muốn thì giờ đây ta sẽ cho thanh kiếm này ăn ngươi luôn. Thần Công nhìn hắn một lát sau hắn ta nói. Ta muốn sống. Muốn sống? Nghe Thần Công nói vậy. Sắc mặt của mấy người A Mục lập tức trở nên kỳ quái. Thần Công đường đường là một chính thần mà lại sợ chết sao? Diệp Huyền thì ngược lại, không thấy bất ngờ cho lắm. Hắn thu thần công vào chấn hồn kiếm. Có chấn hồn kiếm áp chế, linh hồn của thần công sẽ không thể phản kháng được. Diệp Huyền liếc nhìn chấn hồn kiếm. Mới nãy hấp thụ được linh hồn kia, người cảm thấy như thế nào? Giọng nói hưng phấn của tiểu hồn vang lên. bổ lắm, bổ cực kỳ luôn. Nếu như có thêm người nữa thì ta sẽ đột phá lần nữa. Đột phá? Diệp Huyền khẽ cười. Còn cơ hội mà nói đoạn hắn quay đầu nhìn về phía mấy người tiểu thất nói tới hết rồi sao tiểu thất khẽ gật đầu an lan tú khẽ nói nhanh thật đấy diệp huyền quay đầu nhìn a mục có thể cho các nàng vào phần mộ tu luyện không a mục gật đầu đương nhiên là được rồi mặc dù cảnh giới của các nàng khá thấp nhưng sức chiến đấu thì lại mạnh mẽ vô cùng bọn họ đều là kỳ tài trên thế gian nếu như có thể đạt đến luân hồi cảnh thì chắc chắn sức chiến đấu của các nàng còn lớn hơn diệp huyền nhìn mấy người tiểu thất và nói các người cứ ở lại vu tộc vu tộc sẽ giúp đỡ các ngươi đạt đến luân hồi cảnh an lan tú gật đầu mọi người nhìn về phía a mục a mục bèn nói các ngươi đi theo ta nói đoạn nàng bèn đưa mọi người rời đi diệp huyền đi đến chỗ a thiến A Thiến nhìn hắn và không lên tiếng Hắn xòe lòng bàn tay ra Một cái nạp giới bèn xuất hiện Trên lòng bàn tay hắn Hắn đưa nạp giới cho A Thiến Thần sư đây là bảo vật của thiên tộc Vật về nguyên chủ A Thiến nhìn Diệp Huyền trả cho ta sao Diệp Huyền gật đầu Xưa kia thiên tộc là kẻ địch Nên đương nhiên hắn sẽ không nương tay Thế nhưng hiện giờ thiên tộc đã giúp đỡ hắn rất nhiều Đương nhiên hắn phải trả lại vật này Về với chủ nhân của nó Với kẻ địch thì phải tàn nhẫn, nhưng với người của mình thì phải chân thành. Người không phụ ta thì chắc chắn ta sẽ không phụ ngươi. a Thiến cũng không từ chối mà nhận lấy nạp giới. Lúc này, Diệp Huyền lại búng ngón tay một cái, 500 sợi từ khí xuất hiện trước mặt a Thiến. Khi trông thấy những luồng từ khí ấy, sắc mặt a Thiến bèn thay đổi, từ khí thuần khiết qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị đều đã trọng thương, vật này có công dụng trị thương thần kỳ. A Thiến gật đầu cũng không từ chối mà nhận lấy từ khí rồi nói, tiếp theo, ngươi có dự định gì chưa? Diệp Huyền khẽ cười, ta chưa có dự định gì cả, chỉ một chữ thôi, chiến. A Thiến nhìn hắn, ngươi có nắm chắc không đây? Diệp Huyền mỉm cười, vấn đề ở đây không phải là có nắm chắc hay không, mà là chúng ta chỉ còn mỗi lựa chọn này thôi. A Thiến trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, sau đó quay người rời đi. Như Diệp Huyền nói, hiện giờ vu tộc và thiên tộc đều không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể chiến, dẫu sao thì thiên tộc của nàng đã đứng về phía Diệp Huyền rồi. Đúng lúc đó, Diệp Linh bỗng lên tiếng, kaka ta muốn tới một nơi. Diệp Huyền nhìn nàng, Diệp Linh bèn chỉ tay về phía bên phải. Diệp Huyền trao mày, tại sao? Diệp Linh trầm giọng nói, hình như ở chỗ đó có cái gì đó đang gọi ta. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải nói, ta đi với người. Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền đưa nàng đi Không lâu sau, hai huynh muội bèn tới một khu mộ Tại khu mộ này, Diệp Huyền lại gặp được thủ mộ lão nhân lần trước Trông thấy hắn, thủ mộ lão nhân sững sờ, đoạn hỏi Làm gì thế? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xin chào tiền bối Thủ mộ lão nhân liếc nhìn hắn và không đáp lời Có thể thấy hắn ta không chào đón Diệp Huyền cho lắm Diệp Huyền tươi cười nhìn Diệp Linh Diệp Linh bước tới trước một ngôi mộ Trông thấy ngôi mộ đó, thủ mộ lão nhân bèn trao chặt mày. Hắn ta định lên tiếng ngăn cản. Nhưng đúng lúc đó, món vũ khí trước ngôi mộ kia bỗng nhiên rung lên kịch liệt. Sau đó nó hóa thành một đường u quang rồi nhập vào giữa hai đầu mày của Diệp Linh. Cơ thể của Diệp Linh bỗng run dày lầy bẩy. Đường u quang kia đang cuồn trào trong cơ thể nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền và thủ mộ lão nhân bèn sững sờ. Một lát sau, thủ mộ lão nhân nhìn ngôi mộ kia và bảo... Các hạ chọn nàng ta sao? Hay là... Diệp Huyền nhìn thủ mộ lão nhân. Tiền bối, chuyện gì thế? Thủ mộ lão nhân chầm mặt trong chốc lát rồi nói. Vị tiền bối trong ngôi mộ này đã chọn nàng ta. Diệp Huyền hỏi, bên trong ngôi mộ này là ai thế? Thủ mộ lão nhân liếc nhìn hắn. Một người mà ngươi không biết. Diệp Huyền... Đúng lúc đó, Diệp Linh lại tới gần ngôi mộ. Nhìn bia mộ không khắc chữ. Trong mắt là vẻ mịt mờ. Diệp Huyền bước tới bên cạnh, nàng hỏi, sao thế? Diệp Linh khẽ nói, ca, ta phải ở lại đây một khoảng thời gian. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ở đây ư. Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền còn đang định nói gì đó, thì thủ mộ lão nhân bỗng lên tiếng, đây là phúc duyên của nàng ta. Diệp Huyền nhìn về phía ngôi mộ trầm mặc một lúc rồi nói, được, hai hôm nữa ta tới thăm người. Diệp Linh gật đầu, Diệp Huyền không nói gì nữa mà quay người rời đi. Diệp Linh liếc nhìn ngôi mộ trước mặt Dần dần ánh mắt bỗng trở nên say xưa Sau khi rời khỏi khu mộ Diệp Huyền bèn tới Đại Hoang Quốc Vừa tới thành Đại Hoang Quốc Hắn đã gặp được hai cỗ thi thể Một nữ tử và một điểu nhân Mà trên tường thành An La đang im lặng đứng đó Diệp Huyền xuất hiện bên cạnh nàng hỏi Người giết hai người họ sao An La gật đầu Ban đầu ta định đi tìm ngươi Nhưng mà chuyện phía bên ngươi đã kết thúc rồi Diệp Huyền mỉm cười, "Cảm ơn nhé." Ala liếc hắn một cái, khách khí quá. Diệp Huyền khẽ cười, "Ala, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức độ nào vậy?" Hắn vẫn luôn tò mò về chuyện này, phải biết rằng khi xưa Lục Vân Tiên của Kiếm Tông hình như còn kém hơn Ala một bậc. Ala trầm mặc, Diệp Huyền mỉm cười, "Ta chỉ tò mò thôi." Ala ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời rồi nói, Nếu như đấu một với một, thì cường giả của chủ tể cảnh không phải là đối thủ của ta. Cường giả chủ tể cảnh không phải là đối thủ. Diệp Huyền hiểu rồi. A-la nhìn hắn. Ta sắp đột phá rồi. Sắp đột phá. Diệp Huyền sững sờ. A-la hỏi. Kinh ngạc lắm sao? Diệp Huyền mỉm cười, hơi kinh ngạc. Trên chủ tể cảnh là gì thế? A-la đáp. Phá hư. Nói đoạn. Nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục. Không lâu trước kia. Ta đã đột phá rồi có điều ta đã kiềm chế lại. Diệp Huyền lấy làm lạ. Tại sao? A La trầm mặc. Diệp Huyền khẽ nói: bởi vì ta sao? A La gật đầu. Hiện giờ thì ta không kiềm chế được nữa rồi. Nói đoạn nàng nhìn hắn và bảo: tiếp theo đây, có lẽ ta sẽ không thể ra tay tương trợ ngươi được nữa. Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi cứ yên tâm đột phá đi, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân mình. A La khẽ gật đầu bảo trọng nói đoạn, nàng bèn quay người đi về phía hoàng cung của Đại Hoang Quốc. Rất nhanh sau đó, An La đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó cũng quay người rời đi. Một lúc sau, hắn lại tới Vô Biên Địa Hạ Thành. Diệp Huyền bước vào tiệm cầm đồ. Bên trong tiệm cầm đồ, ngoài tiểu đạo gia thì còn có một lão giả. Lão giả này chính là Tướng Thần. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả mỉm cười các hạ là người ngăn cản tiểu đạo cô nương sao? tướng thần đứng dậy khẽ nói đã đắc tội rồi. diệp huyền hít mắt. đúng lúc đó tiểu đạo bỗng lên tiếng người đi đi. tướng thần do dự một lát rồi nói tiểu đạo cô nương diệp huyền tiểu hữu lần này là lỗi của ta. nói đoạn hắn ta xòe lòng bàn tay ra một cái nạp giới bèn bay đến trước mặt diệp huyền tiểu hữu vật này là xác khô năm xưa ta luyện chế được nó tương đương với cường giả chủ tề cảnh đỉnh phong mong tiểu đạo nhận lấy kết thúc đoạn nhân quả này diệp huyền trầm mặc tiểu đạo nhận lấy thứ đồ kia và nói đi đi tướng thần hành lễ rồi lui xuống tiểu đạo ném nạp giới cho diệp huyền ngươi giữ lấy đi hai cái xác khô chắc giúp được ngươi nhiều lắm đấy diệp huyền vẫn không nhận tiểu đạo chừng mắt với hắn coi như bán cho ta một ân tình được chưa diệp huyền cười khổ tiểu đạo cô nương nói quá rồi nói đoạn Hắn bèn nhận lấy cái nạp giới Tiểu đạo khẽ nói Thực ra, người này vốn không xấu Năm xưa, hắn ta đi theo thiên đạo đối phó Với đám chính thần của âm ám giới Để bảo vệ vũ trụ này Hắn ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức Hơn nữa, cuộc đời hắn ta Cũng chưa từng làm chuyện xấu gì Lần này hắn ta tới giữ chân ta Cũng là bởi thọ mệnh của hắn ta đã đứt Hắn ta muốn sống thêm một khoảng thời gian Diệp Huyền mỉm cười Nhưng mà ta thấy Hắn ta vẫn sẽ đi theo bọn họ Tiêu đạo nhìn hắn, nếu vậy thì ta sẽ giết hắn ta thay ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Tiêu đạo lại nói, người tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ đang nhầm vào kiếm tông có đúng không? Tiêu đạo mỉm cười, đừng lo lắng cho kiếm tông. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Tiêu đạo đáp, cùng lắm bọn họ cũng chỉ kiềm chân kiếm tông được một chút thôi. Muốn uy hiếp kiếm tông thực sự thì bọn họ vẫn chưa đủ năng lực đâu, trừ phi. Vì... Diệp Huyền hỏi trừ phi gì tiểu đạo mỉm cười không có gì dù sao thì ngươi cũng không cần phải lo lắng cho kiếm tông đâu ngươi nên lo lắng cho mình đi kìa diệp huyền trầm mặc hồi lâu rồi sau đó hắn nói ta biết lai lịch của thần công thế nhưng âm ám giới và người phía sau âm ám giới thì tiểu đạo nhìn hắn âm ám giới là một chủng tộc ngày xưa bị thiên đạo trấn áp mạnh lắm mà người đứng phía sau âm ám giới là một vị bề trên, Diệp Huyền khẽ chau mày. "Lục Duy sao?" Tiêu Đạo lắc đầu, nơi đấy có hơi đặc biệt một chút, "ngươi chỉ cần biết là lần này bọn họ tới là vì thư ốc của ngươi." "Thư ốc?" Diệp Huyền có hơi không hiểu, "thư ốc của ta là do tiên tri để lại cơ mà, bọn họ muốn có thư ốc của ta để làm gì?" Tiểu đạo khẽ nói, thì bởi nó là đồ mà tiên tri để lại, nên bọn họ mới tới tìm người đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri là người bên trên, thư ốc này cũng ở nơi đó sao? Tiểu đạo nói, người đoán đúng một nửa rồi. Diệp Huyền hỏi, ý ngươi là sao? Tiểu đạo trầm mặc, chuyện này phải kể từ tiên tri. Tiên tri đã mang thư ốc xuống, mà chắc chắn thứ đồ này còn liên quan đến ngũ duy kiếp. Đương nhiên, đối với những người bên trên mà nói, thì thứ đồ này không hề đơn giản. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, bên trên cũng có ngũ duy kiếp sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có. Diệp Huyền trao mày, tại sao vậy? Tiểu đạo trầm mặt trong chốc lát rồi nói, chế độ trên đó không giống với ở đây. Ở trên đó không phải ai cũng có thể tu luyện, bọn họ luôn duy trì sự cân bằng. Đương nhiên, bọn họ cũng có những vấn đề của mình. Thiên tai nhân họa. Ngũ suy vũ trụ chính là một thiên tai Còn nơi bọn họ ở chính là nhân họa Thế nhưng nơi đó vẫn tốt hơn chỗ này một chút Bên trong tiệm cầm đồ Diệp Huyền trầm mặc Lúc này hắn nhận ra Hình như chuyện này càng ngày càng phức tạp hơn Thư ốc Hắn xòe lòng bàn tay ra Thư ốc bèn xuất hiện bên trong lòng bàn tay hắn Diệp Huyền khẽ hỏi Bên trong này rốt cuộc có gì Hắn càng lúc càng tò mò về thư ốc Mà tiên tri để lại Tiểu đạo liếc nhìn thư ốc trong tay hắn, nàng nói, trước đó tại sao ngươi lại không mở thư ốc ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, nó bảo thực lực của ta không đủ nên không mở được. Nghe vậy, tiểu đạo bèn nhìn hắn, nó nói thế sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo khẽ mỉm cười, xem ra đây đúng là thư ốc tiên tri để lại rồi, ngươi chính là ký chủ của thư ốc. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng đâu thể mở cái thứ này ra, tiểu đạo mỉm cười, đó là chưa tới lúc thôi. Ta tin rằng tiên tri làm vậy hẳn là có ý đồ của hắn ta. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, tiểu đạo cô nương, ta vẫn luôn rất tò mò về ngươi, thân phận của tiểu đạo. Không chỉ hắn mà có lẽ tất cả mọi người đều tò mò về thân phận của nàng. Không một ai có thể điều tra được thân phận của nàng và cũng không ai biết được rốt cuộc nàng là ai. Tiểu đạo liếc mắt nhìn hắn, thân phận của ta không liên quan gì đến các ngươi hết và cũng không ảnh hưởng gì đến các ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng chỉ tò mò thôi, chứ không có ý gì khác. Tiêu Đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta tới chỗ này là bởi ta bị thương, đương nhiên còn có một vài nguyên nhân bất khả kháng khác. Thế giới này chỉ có tiểu gia hỏa màu trắng kia mới có thể trị thương cho ta thôi. Diệp Huyền hỏi, tiểu gia hỏa bù sù đó sao? Tiêu Đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi. Trước kia, ngươi từng thấy bàn thề của nàng ta đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp huyền liếc nhìn nàng. Ta thấy tiểu gia hỏa đó dễ nói chuyện phết đây. Tiểu đạo khẽ nói, nàng ta dễ nói chuyện lắm. còn điều năm xưa, khi ta vừa mới tới thế giới này, không quá hiểu biết về sinh linh của vũ trụ này. Khi ta gặp được nàng ta, ta đã không ngần ngại mà ra tay cướp luôn. Diệp huyền hỏi, không thành công sao? Tiểu đạo lắc đầu, người bên cạnh nàng ta, người nọ còn giỏi hơn cả ngươi kia. Diệp Huyền... Tiểu đạo nhìn hắn và nói, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ mong sau này người có gặp bản tôn của nàng ta, thì nhờ nàng ta chỉ thương giúp ta, chỉ có nàng ta thì vết thương của ta mới có thể khôi phục hoàn toàn. Diệp Huyền gật đầu, ngươi chuẩn bị đi. Diệp Huyền lấy làm lạ, chuẩn bị gì? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi tưởng bọn họ sẽ chịu dừng tay thật sao? Tin ta đi, lần sau bọn họ sẽ còn tấn công mãnh liệt hơn nữa. Thậm chí vì thượng chủ của âm ám giới còn ra tay nữa cơ. Người này đã từng giao đấu với thiên đạo rồi đấy. Thiên đạo? Diệp huyền vội hỏi, ngươi biết thiên đạo ở đâu không? Tiểu đạo gật đầu, ta biết. Diệp huyền hỏi, ngươi đưa ta đi gặp nàng ta được không? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi muốn liên thủ với nàng ta sao? Diệp huyền gật đầu, tiểu đạo lắc đầu, nếu nàng ta muốn ra tay, thì đã ra tay từ lâu rồi nữ nhân đó chắc chắn lại đang tính toán điều gì đó. Diệp Huyền trầm mặc. Tiêu Đạo lại nói: Ta đi gặp nàng ta thôi, xem nữ nhân đó đang giở trò gì. Diệp Huyền do so dự một lát rồi nói: đưa ta đi với có được không? Tiêu Đạo gật đầu. Đi. Nói đoạn, nàng bèn đưa hắn rời khỏi tiệm cầm đồ. Không lâu sau, hai người xuất hiện bên bờ sông, mà ở bên kia bờ có một nữ tử đang ngồi. Nàng cúi đầu, mái tóc ngâm dưới dòng sông. Nàng đang gội đầu. Diệp Huyền chớp mắt hỏi, nàng ta chính là thiên đạo sao? Tiểu đạo gật đầu, sắc mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, hơi khác so với tưởng tượng của hắn. Tiểu đạo đưa hắn đi tới chỗ nữ nhân kia. Nữ tử khẽ vuốt tóc rồi đứng dậy. Khi nàng đứng lên, tóc nàng đã khô. Diệp Huyền sững sờ, hắn đã từng gặp nữ nhân này. Lúc ở luyện ngục chi lộ của Vu tộc, hắn đã gặp nàng ta. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, nàng vẫy tay cười nói, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyền... Thiên đạo quay sang nhìn tiểu đạo. Tiểu đạo, vết thương của ngươi hồi phục hơn nhiều rồi đấy. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu đạo chẳng tỏ vẻ gì cả. Ngươi có biết phong ấn ở âm ám giới đã bị phá vỡ rồi không? Thiên đạo gật đầu, ta biết. Tiểu đạo lại hỏi, ngươi có biết những chính thần ngày xưa bị ngươi phong ấn cũng sắp ra ngoài rồi không? Thiên đạo khẽ gật đầu, ta biết mà. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ngươi không quan tâm ư. Thiên đạo chớp chớp mắt, ta một thân một mình không đánh lại được bọn họ. Tiểu đạo nhìn chăm chăm vào nàng. Ngươi đừng có mà giờ trò quỷ với ta. Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì? Thiên đạo khẽ cười đoạn nói. Không phải là ta muốn làm gì, mà là ta chẳng làm gì cả. Nói đoạn, nàng chỉ về bốn phía xung quanh. Ngươi xem, xung quanh chỗ này có kết giới đây. Chuyên dùng để đối phó với ta đấy. Tiểu đạo trầm giọng nói. Mấy thứ này mà có thể kìm hãm được ngươi sao? Thiên đạo mỉm cười mà không đáp lời. Tiểu đạo đang tính nói gì đó, thì Thiên đạo bỗng lên tiếng. Điều đạo. Ngươi sẽ bảo vệ vũ trụ này sao Tiểu đạo nhìn thiên đạo nàng trầm mặt Thiên đạo khẽ mỉm cười Ngươi không bảo vệ vũ trụ này cũng không sao Bởi lẽ ngươi không phải là người của vũ trụ này Còn ta Ta phải bảo vệ vũ trụ này Nhiều khi ta không ra tay Cũng là một cách bảo vệ Nói đoạn Nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền Chỉ là cách thức của ta và ngươi không giống nhau mà thôi Diệp Huyền trầm giọng nói Thế tại sao chúng ta không liên thủ Thiên đạo mỉm cười ngươi chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt, còn ta có thể nhìn được cả những khó khăn sau này." Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Đạo quay sang nhìn Tiểu Đạo, "Hiện giờ tất cả mọi người còn có rất nhiều vạn vật vạn linh, bọn họ chỉ nghĩ cho mình chứ không hề suy nghĩ cho vũ trụ này." Tiểu Đạo khẽ nói, "Ta hiểu rồi." Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền rời đi. Tiểu Đạo và Diệp Huyền vừa rời đi thì Tôn Sư bèn xuất hiện ở nơi cách Thiên Đạo không xa. Hắn ta nhìn Thiên Đạo và nói, Người đã đưa ra một quyết định sáng suốt đây. Thiên đạo lắc đầu cười. Ta đã gặp rất nhiều người từ xưa đến nay. Người có biết khuyết điểm lớn nhất của nhân loại là gì không? Tôn Sứ hỏi, là gì? Thiên đạo chớp mắt. Đó chính là nhiều khi bọn họ không biết tự lượng sức, không biết sức mình được đến đâu. Ví dụ như người đây. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tôn Sứ siết chặt hai tay, không biết hắn ta đang nghĩ gì trên tinh không Diệp Huyền và Tiểu Đạo sóng tay đi cùng nhau Tiểu Đạo bỗng lên tiếng chúng ta vẫn luôn quyết chúng ta vẫn luôn quên mất một điều đó chính là thân phận của nàng ta Diệp Huyền trầm giọng nói ý ngươi là sao Tiểu Đạo liếc nhìn hắn nàng ta là thiên đạo chứ không phải nhân loại nàng ta sẽ bảo vệ vũ trụ này nhưng sẽ không bảo vệ nhân loại trong vũ trụ này nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay Thiên đạo bảo vệ vũ trụ này, còn Diệp Huyền hắn thì bảo vệ những người bên cạnh mình. Mục đích của hắn và thiên đạo có thể nói là giống nhau, nhưng cũng có thể nói là không giống. Với tình hình hiện tại, thì mục đích của hai người giống nhau. Nhưng Diệp Huyền biết nếu như người của vũ trụ này gây ảnh hưởng đến vũ trụ, thì bọn họ sẽ là kẻ địch của thiên đạo. Lúc này, tiểu đạo khẽ nói, ta hiểu dụng ý của nàng ta rồi. Nàng ta không ra tay, rất rõ ràng là muốn mượn sức mạnh của ngươi để đối phó với bên trên. Diệp Huyền chau mày, không phải mấy chính thần ở âm ám giới sau, Tiêu Đạo liếc nhìn hắn, ngẫy nghĩ mấy người đấy sẽ lọt vào mắt nàng ta ư? Diệp Huyền trầm mặc, Tiêu Đạo lại nói, mấy người đó nhốt nàng ta, sợ nàng ta tới giúp ngươi, thực ra nàng ta mong bọn họ nhằm vào ngươi còn chẳng được nữa là. Nói đoạn, nàng khẽ lắc đầu, cái đám ngu ngốc ấy. Diệp Huyền... Tiểu đạo liếc nhìn hắn rồi nói Ta phải tới một nơi đây, ngươi bảo trọng nhé Nói đoạn, nàng bèn biến mất Diệp Huyền đứng tại chỗ chầm mặc hồi lâu Sau đó nói, tầng 9 tiền bối, ngươi có đó không? Chẳng thấy trả lời, Diệp Huyền dững sờ Tên này không ở đây sao? Tầng thứ 9 đã lâu rồi không thấy lên tiếng Diệp Huyền lại gọi hắn ta thêm vài lần nữa Thế nhưng vẫn chẳng thấy tầng thứ 9 phản hồi gì cả Hắn trao mày, đừng bảo tên này xảy ra chuyện gì rồi đấy nhé. Sau một hồi trầm mặc Diệp Huyền quyết định không quan tâm đến tầng thứ 9 nữa. Hắn phất tay phải, đệ cửu bèn xuất hiện trước mặt hắn. Trước đó, hắn vẫn luôn nỗ lực vươn lên luôn hồi cảnh. suýt chút nữa thì đã quên mất đệ cửu. Rốt cuộc, thực lực của nữ nhân này mạnh đến mức nào, đây vẫn luôn là một câu đố. Phải sạc điện cho nàng ta thôi. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó, hắn bèn biến mất. Không lâu sau, hắn đã đưa Đệ Cửu tới một nơi có nhiều ánh nắng, Đệ Cửu được tiếp xúc với ánh nắng, cơ thể nàng bắt đầu rung lên, có tác dụng rồi. Mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, Đệ Cửu thực sự cần năng lượng mặt trời. Hắn quan sát Đệ Cửu với ánh mắt tò mò, thực sự rất tò mò về lai lịch của đối phương. Nữ nhân này rất khinh thường nhân loại, nhưng lại không khinh thường cũng như thủ oán gì với hắn, đã thế nàng còn mạnh đến mức vô lý. Rốt cuộc nữ nhân này là ai đây? đúng lúc đó tay của đệ cửu bỗng run lên, dần dần nàng mở mắt ra, song chồng vẫn hơi yếu quý. Diệp Huyền vội hỏi người thấy thế nào rồi? đệ cửu nhìn hắn, nàng chớp chớp mắt. là ngươi sao? Diệp Huyền mỉm cười là ta đây. sao rồi? Ngươi thấy sao? đệ cửu nói thấy vẫn còn hơi yếu, phải sạc thêm một lát. Diệp Huyền gật đầu được, người cứ sạc điện thêm đi. đệ cửu chớp mắt chân lại bị hủy hết rồi sao?" Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nữ nhân này còn muốn hủy diệt cá nhân loại nữa, suy nghĩ này của nàng nguy hiểm quá. Đệ Cửu bỗng bảo, "À không, Ngũ Duy Kiếp còn chưa có đến cơ mà." Diệp Huyền gật đầu, vẫn chưa đến. Đệ Cửu chau mày, "Tại sao ngươi không đợi khi Ngũ Duy Kiếp đến mới gọi ta dậy?" Diệp Huyền. Lúc này, Đệ Cửu chậm chậm đứng dậy, khẽ siết hai tay lại rồi hoạt động cơ thể một chút. Một lát sau, nàng nhìn Diệp Huyền và nói, chúng ta đi giết người thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền vội vã kéo nàng lại, khoan đã. Đệ cửu nhìn Diệp Huyền, sao thế? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, một lần sạc này, người có thể chống đỡ được trong bao lâu? Đệ cửu chớp mắt nàng đáp, ta cũng không biết. Diệp Huyền lại xa sầm mặt mũi, nữ nhân này kỳ lạ thật đấy. Hắn trầm giọng nói, hay là thế này đi, ngươi sạc thêm một lúc nhé đệ cửu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu ừ, cũng được diệp huyền hỏi người ghét nhân loại như vậy tại sao lại không ghét ta đệ cửu chớp chớp mắt nàng nói bởi vì ngươi ở ve ta diệp huyền đen mặt ngươi đừng có nói với ta rằng ta cũng được nhân loại tạo ra ta sẽ phát điên đấy đệ cửu nhìn diệp huyền mỉm cười đương nhiên là ngươi không phải rồi ta đã bảo rồi mà ngươi là người ve ta diệp huyền khẽ trao mày ý ngươi là sao đệ cửu chớp mắt dù sao thì ngươi chính là người ve ta diệp huyền cạn lời nữ nhân này không muốn nói gì chứ đệ cửu muốn cũng bỗng lên tiếng đi giết người không diệp huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói hay là như thế này đi ngươi vừa mới được đánh thức để an toàn thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn để ta đi tìm người khi nào đông người thì ta lại gọi ngươi ra được không đệ cửu nhìn hắn ngươi không muốn ta giết người sao diệp huyền do dự trong chốc lát rồi mỉm cười Ta chỉ cho rằng có một vài người đáng chết, nhưng cũng có những người không đáng chết. Chúng ta nên giết một cách có chọn lọc, chứ không phải là cứ giết bừa bãi. Đệ cửu nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói, cũng được, ta cứ vào trong tiểu tháp của người kia đã. Đến khi có nhiều người, hoặc là khi gặp người mà ngươi cho rằng nên giết, thì ngươi phải gọi ta ra đấy. Diệp huyền vội nói, được, đệ cửu khẽ gật đầu, sau đó tiến vào giới ngục tháp thấy nữ nhân này đã vào giới ngục tháp Diệp Huyền bèn thở vào một hơi nếu nữ nhân này mà không nghe lời thì hắn thực sự sẽ phải bó tay thực lực của nàng chắc chắn không hề kém a la là bao sau khi đệ cửu tiến vào giới ngục tháp hắn bèn lấy chấn hồn kiếm ra sau đó hắn thả thần công ra hắn nhìn thần công trước mặt người muốn thả các chính thần của bất châu thần sơn sao thần công nhìn hắn đúng vậy Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói Tha bọn họ ra rồi đi đối đầu với Thiên đạo sao? Thần công trầm mặc, tìm Thiên đạo báo thù sao? Không thể không nói, hắn ta cũng muốn như vậy, thế nhưng hắn ta biết, nếu như không có sức mạnh khác thì bọn họ còn lâu mới báo thù được Thiên đạo. Thực lực của nữ nhân kia rất mạnh, nàng không phải là người mà bọn họ có thể đối phó được. Phải biết rằng, năm xưa đã có rất nhiều chính thần bại dưới tay nàng. Diệp Huyền bỗng bật cười, ta đã từng gặp Thiên đạo Thần công nhìn hắn, Diệp Huyền nói, Ngươi tưởng bên trên có thể ngăn chặn được nàng ta sao? Thần công cho mày, ý ngươi là sao? Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi thử nghĩ mà xem, các cươi ra ngoài rồi, Sinh linh của âm ám giới cũng ra ngoài, Nhưng tại sao nàng ta lại không ra tay? Là không thể ra tay, hay là cố ý không ra tay? Sắc mặt thần công dần dần trở nên u ám, Nàng ta cố ý không ra tay. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, Nữ nhân đó muốn mượn tay ngươi để trừ khử bọn ta. Diệp Huyền bật ngón cái, thông minh. Sắc mặt thần công khó coi vô cùng, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Diệp Huyền bỗng nhiên bảo, thứ lỗi ta nói thẳng, các ngươi không đánh lại nàng ta được đâu. Mà ngươi thì lại chọn tin tưởng vào người của thượng giới. Ngươi nói thật đi, ngươi tin bọn họ không? Thần công chẳng tỏ vẻ gì cả. Ta không tin bọn họ thì có thể làm sao? Không có bọn họ giúp đỡ Thì làm sao ta có thể phá vỡ được phong ấn Diệp Huyền chỉ vào chính mình Thần công nhìn trầm chầm, chầm vào hắn Nếu như ngươi chịu giúp ta Thì ta có đến nỗi phải làm vậy không Diệp Huyền thở dài một hơi Thần công, ngày xưa ngươi có đi tìm người giúp đỡ không Ngươi nhớ lại thái độ ngày xưa của ngươi xem Thần công trầm mặt Diệp Huyền lại nói Thần công, Diệp Huyền ta là một người hào sảng, Ta không chơi mấy trò mưu kế Để ta nói thẳng với ngươi Ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn Ở địa tỉnh Thế nhưng các ngươi phải giúp ta Thần công nhìn hắn Ngươi muốn lợi dụng chúng ta chứ gì Diệp Huyền nhún vai Thế thì cứ để bọn họ tiếp tục ở trong đó đi Ta chẳng sao cả Nói đoạn hắn bèn quay người rời đi Lúc này thần công đột nhiên nói Nói chuyện đi Diệp Huyền quay đầu nhìn hắn ta Thần công trầm giọng nói Ngươi thả bọn họ ra Bọn ta sẽ giúp người Diệp Huyền nhìn hắn ta Ngươi có thể quyết định thay bọn họ không? Thần công lắc đầu, không thể. Diệp Huyền phất tay. Thế thì chúng ta còn có chuyện gì mà nói nữa? Thần công chậm giọng nói. Bọn họ mà ra ngoài thì sẽ phải dựa vào ngươi. Ngươi có thể bảo bọn họ thề. Diệp Huyền chớp mắt. Thề có tác dụng sao? Thần công liếc nhìn hắn. Ngươi nói xem. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói. Đi thôi, chúng ta sẽ tới Bất Châu Thần Sơn. Ta sẽ nói chuyện với bọn họ. Nói đoạn, hắn lại thu thần công vào chấn hồn kiếm rồi rời đi Lúc này có một giọng nói vang lên Không được Giọng nói ấy vừa xuất hiện Thì một hắc ảnh bay ra khỏi cánh tay Diệp Huyền Rất nhanh sau đó Một con cự long đã xuất hiện trước mặt hắn Là Trân Long Diệp Huyền nhìn Trân Long Ngươi mà không ra ngoài là ta quên ngươi luôn đấy Trân Long nhìn chầm chầm hắn Này nhân loại Không thể thả mấy chính thần kia ra đâu Diệp Huyền đáp Tại sao chân long quát đó là phong ấn của thiên đạo diệp huyền nhìn chân long thiên đạo có từng nói không được thả bọn họ ra không chân long sững sờ sau đó đáp dù sao thì cũng không thể thả bọn họ ra ngoài diệp huyền bật cười nếu như ta cứ muốn thả bọn họ thì sao chân long nhìn hắn đang định nổi điên thì hình như lại nghĩ ra điều gì đó nên kiềm chế cơn giận lại lúc này nó đột nhiên nhận ra thực lực hiện giờ của nhân loại này hoàn toàn có thể hạ gục nó Dẫu sao thì hiện giờ Diệp Huyền đang ở phàm kiếm cảnh để nhị trọng, hơn nữa còn nắm luân hồi cảnh, cộng thêm thiên chu kiếm của hắn nữa, Diệp Huyền mà muốn phá vỡ phòng ngự của nó thì đúng là dễ như trở bàn tay. Trần Long trầm giọng nói: "Này, nhân loại ngươi thả bọn họ ra là đối địch với thiên đạo." Diệp Huyền lắc đầu: "Ngươi sai rồi, ý đồ của thiên đạo là gì? Là bảo vệ vũ trụ này?" Nếu như ta dẫn mấy chính thần đó đối đầu với thượng giới, thì nàng ta không những không tức giận mà còn vui vẻ nữa kìa." Chân Long lắc đầu, "Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ phong ấn của Bất Châu Thần Sơn." Diệp Huyền nhìn Chân Long mỉm cười, "Ta từng gặp Thiên Đạo rồi, ngươi cũng từng gặp nàng ta, có điều ngươi không dám lộ diện mà thôi." Chân Long trầm mặc, "Nó đã từng gặp Thiên Đạo, nó không dám lộ diện." Chân Long thực sự sợ hãi nữ nhân ấy đến tận xương tủy. Diệp Huyền mỉm cười. Ta và tiểu đạo đều quen nàng ta. Chúng ta làm gì chẳng lẽ nàng ta lại không biết sao? Nếu lúc ta mở phong ấn ở địa tình mà nàng ta xuất hiện ngăn cản, thì ta sẽ từ bỏ. Ngươi thấy sao? Trần lòng trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó bẻn biến mất. Trần lòng liếc nhìn tinh không phía xa xa, sau đó cũng biến mất theo